Mời các bạn cùng với nội dung của chương bốn câu lạc bộ sam một buổi tối năm một nghìn chín trăm tám mươi ba sao quentin cùng vợ có một buổi ăn tối cùng vợ chồng sam bright tại một nhà hàng thuộc bang san diego shan là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực bán hàng giảm giá điều hành chuỗi hệ thống b r i l o f u b r i l o f p đã bán hàng với giá thấp hơn giá thường tới 22% t r o n g khi qua mắt chỉ giảm năm bảy phần t cách biệt này quá lớn shan đã không ngờ rằng s a n q k a t i n đã sao chép gần như nguyên s i cách điều hành câu lạc bộ bán buôn của mình về áp dụng cho qua mắt ngay trong năm 1983, câu lạc bộ sam đầu tiên được mở ra theo như sam nhận xét đây là một nền văn hóa tách hẳn ra khỏi văn hóa q u a mát từ trước đến nay và tuổi thơ thứ hai hoặc thử thách thứ hai của đời tôi câu lạc bộ sam đầu tiên được mở ra tại midwest city bang oklahoma tại đó sam thuê một khu nhà với giá khoảng 7 5 y m đến c h xu một phút vuông và sửa chữa lại c một phút bằng không phút ba mươi ba m hết chú thích đặc biệt quản lý câu lạc bộ bao gồm những người vốn không được coi trọng tại các cửa hàng qua mắt trước đó một trong số những người tiêu biểu được lựa chọn là rốt rốt một mẫu người thích khuấy động luôn chống lại hiện tại và chưa bao giờ được xếp vào mẫu quản lý cấp cao tại sao lại như vậy bởi cơ chế hoạt động của câu lạc bộ sam chính là thực hiện việc buôn bán của chính qua mắt nghĩa là qua mắt từ đó trở đi sẽ tự mình thực hiện việc buôn bán tại câu lạc bộ đây là nền tảng của việc bán khái niệm hơn cả việc bán hàng hóa nơi đây bán các hoạt động trợ giúp kinh doanh nhỏ theo ý tưởng với hai mươi lăm đô la một năm khách hàng có thể có ngay một nhà kho phục vụ ngay lập tức với tất cả lợi thế hàng hóa mà các công ty lớn có được rất nhiều khách hàng là các doanh thu nhỏ lẻ và họ có thể lấy hàng không cần mọi phí tổn khi giao hàng ở đây không có chỗ cho sự rườm rà những người quản lý sẵn sàng cầm lấy máy nâng và lấy hàng từ trên giá xuống câu lạc bộ ngay lập tức tạo được niềm tin của khách hàng vào văn hóa mới của mình câu lạc bộ bán sĩ sam một sự phân chia của công ty bán hàng giảm giá qua mắt được xem là kho chứa hàng đứng đầu quốc gia nó xây dựng được hơn 400 kho hàng xuyên suốt khắp cả nước và bán hàng cho 41 t r i ệ u khách hàng những người đã nộp lệ phí để trở thành thành viên câu lạc bộ những thành viên có thể mua hàng tại kho hàng ngổn ngang của câu lạc bộ nơi đặc trưng bởi 110.000 đến 130.000 f ba m t vuông nơi cung cấp hơn 40.000 món hàng từ hàng tạp phẩm tươi sống đến quần áo Thuốc men. thậm u ố c men, t h chí câu lạc bộ còn cung cấp nhiều dịch vụ nhận đơn đặt hàng qua bưu điện đối với thuốc men câu lạc bộ du lịch internet dịch vụ phục vụ từ xa thuê xe v v giá bán tại đây chỉ bằng giá bán sĩ vì thế giá hạ xuống rất thấp câu lạc bộ bán cho các thương nhân nhỏ những nhà hàng trung tâm chăm sóc hàng ngày văn phòng thậm chí những thị trường cá nhân câu lạc bộ sam được lập ra khi sunk a in đã nghiên cứu những mô hình thành công tương tự khác sau khi đứng vững câu lạc bộ đánh bại đối thủ cosco t đến cuối năm 1983, t i ế p tục có hai câu lạc bộ bán sĩ sam được thành lập tại kansas city mystery và dallas lợi nhuận năm đầu tiên thu về khoảng 40 triệu đô la năm 1984, một chuỗi kho hàng được thành lập từ số lượng tám rồi tiến dần lên mười một với doanh thu khoảng hai trăm hai mươi lăm triệu đô la câu lạc bộ sam định vị được vị trí của mình và tàn phá t à n hoang khu vực họ trở thành người khổng lồ không ngay hàng hóa được sắp xếp trên những kệ nâng tàu thủy hoặc trên những giá thép đặt trên trần phạm vi mà tai có thể vươn tới việc trưng bày được thể hiện đơn giản bằng cách chất lên cao và được đóng gói nhưng vì giá bán rẻ hơn nhiều so với những nơi khác nên khách hàng thường mua với số lượng lớn sự ra đời của câu lạc bộ b á n sĩ sam được xem là một điều tất yếu vẽ nên một hình ảnh thành phố mua sắm thu nhỏ và mặt thành công song hành cùng những siêu thị qua mắt câu lạc bộ b á n sĩ sam tạo nên lợi thế cho sự phân phối của chuỗi cửa hàng qua mắt một nhà phân tích là morgan stanley viết trong tờ tin tức cửa hàng bán lẻ ngày 9 tháng 12, mô tả hệ thống phân phối của w a l m a r t là hệ thống phân phối tinh vi nhất thời điểm bấy giờ chú ý hệ thống đã mở rộng được rất nhiều kỹ năng hàng hóa được di chuyển bằng máy móc bởi vậy khách hàng không cần chạm tay vào hàng hóa từ xưởng đến xe của mình thêm nữa w a l m a r t đã xem xét thị trường rất kỹ lưỡng trước khi đưa hàng đến nhà kho của người mua những kho hàng tại câu lạc bộ sam là phần bổ sung cực lớn cho những kho hàng nhỏ tại các thị trấn trong chuỗi cửa hàng qua mắt hai hệ thống này câu lạc bộ sam và các cửa hàng tuy có cách tồn tại độc lập nhưng luôn bổ sung cho nhau và không bao giờ ganh đua cạnh tranh một nhà phân tích khác trích dẫn bài báo trong tin tức cửa hàng bán lẻ là câu lạc bộ sam và qua mắt có thể cùng nhau cung cấp gần như tất cả nhu cầu của người mua sắm trên thị trường sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về câu lạc bộ sam năm 1986, t h e o thống kê câu lạc bộ bán sĩ sam chiếm gần 1% h à n g giảm giá toàn nước mỹ nhưng tạp chí f o r t u n e đánh giá ngành công nghiệp nhỏ này đạt được khoảng 4,4 tỷ đô la trong thời gian này và mức độ lợi nhuận là rất thú vị trong khi đó cùng thời gian này vribe club chỉ thu về 1,9 t ỷ đô la với lợi nhuận khoảng 46 triệu đô la một bí quyết thành công của câu lạc bộ sam là hàng hóa được chuyển giao rất nhanh vào giữa năm 1980, c cũng có rất nhiều công ty đi theo hướng thành lập câu lạc bộ Costco, Tây, b r y server costco và pay w a r e h o u club holeshare club đã phát triển xa hơn vào năm 1986. g h trăm t j thậm chí chỉ mới đặt kế hoạch vào giữa năm 1980 t h ì dừng lại b r y server quay trở lại kinh doanh chuỗi cửa hàng tạp phẩm sau khi thất bại vào tháng 8 năm 1985. n ngành kinh doanh đã chật ních sự cạnh tranh với những thành viên hiện có trên thị trường năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy sam đã có tám mươi bốn kho hàng trực thuộc câu lạc bộ bán sĩ sam sự tăng lên nhanh chóng này được tiếp nối từ việc sam q u a n t ê n mua lại chuỗi kho hàng bán sĩ hạ giá của server h u l l e x e l l những kho hàng này đi đầu trong những thành phố miền nam nhưng nó không mang lại lợi nhuận nên sam đã t i ế t quản bằng cách đóng cửa một số kho hàng và mở thêm nhiều kho hàng khác dưới cái tên của câu lạc bộ sam năm 1989, sam bắt đầu mở rộng xuống vùng đông bắc nơi đây chưa hề có một khái niệm nào về những kho hàng bán sĩ giảm giá cũng như sức mạnh của hệ thống w a l m a r t câu lạc bộ sam đầu tiên tại đây được mở tại đông bắc thành phố nhỏ del r a n new jersey và sau đó mở rộng thêm tại n e w york delaware m a n i n e Hampshire, w p e n n s y l v a n i a chuỗi hệ thống này lập tức đứng đầu tại vùng đông bắc thời gian này ralph cũng lập tức mở kho hàng đầu tiên tại phía đông và 11 kho hàng khác tại vùng đông bắc vào năm 1990. t h ậ m chí vào năm 1990, c o s t c o c ũ n g đến vùng này năm 1989, c ơ â u lạc bộ bán sĩ sam thu về 4,8 t ỷ đô la tăng 25% so với năm trước đó chuỗi hệ thống này chiếm phần lớn lợi nhuận bán giảm giá của w a l m a r t mỗi năm năm 1989, n ó cung cấp 18% việc bán hàng của tổng tập đoàn w a l m a r t n ă m 1990, m ơ câu lạc bộ b á n sĩ Sam được đổi tên đơn giản là câu lạc bộ Sam nguyên do là một thẩm phán tại phía bắc carolina đã quyết định rằng câu lạc bộ không được giữ lại từ b á n sĩ h u l e s h e l bởi vì chỉ 1 1 ờ i đến m ư phần trăm hàng hóa được mua tại đây luật dân sự quy định rằng phải 50% phần trăm hàng hóa trở lên được mua tại kho hàng mới được mang danh sưng bán sĩ để được chấp nhận và tồn tại ở phía bắc carolina san quentin buộc phải đổi tên thành câu lạc bộ sam cái tên này được giữ mãi cho đến ngày nay trong thời điểm đó sam tiếp tục trả một triệu đô la để mua chuỗi 27 kho hàng của Indianapolis câu lạc bộ bán sĩ này thành lập năm 1982, c h u y ê n kinh doanh các sản phẩm dành cho người mù tại midwest và đã mở thêm được ba kho hàng tại khu vực chicago trước khi thuộc về câu lạc bộ sam từ điểm xuất phát này câu lạc bộ sam tiếp tục mở nhiều kho hàng xung quanh chicago và l ớ n chiếm ra những vùng ngoại ô thị trấn nhỏ như Juliet, và rockford việc mua lại này làm tăng thêm sức mạnh cho câu lạc bộ tại khu vực m i d w e s t và khiến không hãng nào có thể cạnh tranh được năm 1990, c u ộ c cạnh tranh giữa sunkenton và lãnh đạo những hãng bán lẻ khác đang đi vào giai đoạn quyết liệt và khắc nghiệt nhất với sự di chuyển và giành giật vùng đất trung tâm của thị trường nơi những hãng này đụng độ mỗi hãng đều tìm cho mình một điều khác biệt để tồn tại một số hãng chào hàng những khổ sách rực rỡ hoặc làm nổi bật hàng tươi sống những hàng hóa trong lò nướng một lợi thế câu lạc bộ sam có là mối liên hệ với qua mắt câu lạc bộ đã có những sáng tạo riêng với các kho hàng nơi qua mắt có mặt tại những thị trấn hai hình thức này quản lý không chồng chéo lên nhau và được ví như bộ đôi chú lùn hoạt động trên cùng thị trường đến lúc này câu lạc bộ Sam dường như đã thu phục được rye hay codco như đã làm với kmart rốt cuộc để tồn tại rye và codco bắt buộc phải sắp nhập thành liên hợp rye codco năm một n c h n trăm chín trong vài năm sau đổi tên thành liên hợp công ty codco câu lạc bộ pay của kmart không thể duy trì tiếp hoạt động và đành bán lại 99 trên 113 kho hàng cho qua mát trong cùng năm đó vào thời điểm này câu lạc bộ sam là chuỗi lớn nhất với khoảng 400 kho hàng và doanh thu s ấ p xỉ 14,7 tỷ đô la nó cũng chiếm đến 22% t ổ n g doanh thu toàn qua mát trong năm 1993. n h ư n g câu lạc bộ bắt đầu rơi vào tình trạng chán nản giữa năm 1994, c cùng lúc nhiều kho hàng hầu như không tăng được lợi nhuận hàng tháng trời để giải quyết công ty k h o é t sâu vào trung tâm của vấn đề này nhằm tới mục tiêu rõ ràng như xây dựng nhà chăm sóc bệnh nhà hàng khách sạn nhà nghỉ dọn dẹp công ty năm 1995, c ơ lạc bộ bổ nhiệm joseph harding làm chủ tịch mới ông từ chức năm 1997 và chỉ định mark h a n s e n thay thế việc buôn bán trở nên chậm lại và ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm trong toàn q u a m a r t tỷ lệ 20% n ă m 1990 c h ỉ còn lại 17,5%. năm 1998, c ô n g ty bắt tay vào chương trình đổi mới toàn diện tổ chức lại 70 kho hàng cài đặt những gian hàng mới vào 50 kho khác mở rộng thêm 120 cửa hàng tạp phẩm tươi sống tuyển dụng một vài cán bộ hàng đầu để thay thế và thông báo mua lại chuỗi kho hàng millennium club đang khởi đầu với một hướng đi mới ở san diego thậm chí câu lạc bộ còn tiến hành giảm giá một số dịch vụ đặc biệt tàu thủy a i r b o r n e e x p r e s s truy cập internet thuốc men đào tạo kỹ năng phần mềm ngoài ra câu lạc bộ còn giới thiệu một nhãn hiệu thức ăn tư nhân là member mark và tấn công vào các thành viên bằng thư điện tử trực tiếp những điều này tạo nên cho câu lạc bộ một năm 1998 huy hoàng doanh thu thu về là 23 tỷ đô la lợi nhuận 15%. câu lạc bộ sam có một chủ tịch mới vào tháng 10 năm 1998 là tom jim ông chính là người lãnh đạo của pay membership thuộc Kmart mà k m a r t đã mua lại năm 1993. sự chi tiêu ồ ạt của khách hàng vào thời điểm này giúp câu lạc bộ quay trở lại đi bằng đôi chân của chính mình lợi nhuận tăng lên vào năm 1999 và công ty mở được thêm 20 kho hàng mới đến năm 2000, h ì n h thức kinh doanh này chỉ còn lại ba đại gia câu lạc bộ sam với hơn 450 kho hàng c o s t c o khoảng 300 và câu lạc bộ pj trên 100 sự cạnh tranh giữa câu lạc bộ sam và c o s t c o tiếp tục không giảm sút hai hãng cùng mở những kho hàng tại cùng một thành phố và sam bắt đầu mở rộng lên đến california thành trì của cottr thậm chí năm hai nghìn cottr loan báo sẽ mở một số kho hàng mới tại allington texas chỉ để ngăn chặn một số kho hàng mới của sam ở đó sam hy vọng chiếm ưu thế và o một số bước đi liều lĩnh của mình như sách hướng dẫn phục vụ các thành viên chẳng hạn trung tâm chăm sóc hàng ngày câu lạc bộ làm nổi bật hoạt động của các khu bào chế dược phẩm giảm giá một số dịch vụ như chụp hình một giờ chuẩn bị bữa ăn sự điều hành của câu lạc bộ vào thế kỷ 21 đã thay đổi so với trước đó từ một kho hàng nhỏ xíu nó đã trở thành một thế lực đứng đầu nó vượt qua giai đoạn giảm sút giữa năm 1990 và sự tác động những năm 2000 giống như những mảng màu vẽ nên sự cạnh tranh mạnh mẽ với những địch thủ bấy lâu nay ngày 22 tháng 12 năm 2005, walmart đánh dấu việc khánh thành câu lạc bộ sam mới tại đường tian mê trung quốc với hơn 2 0 0 0 0 mét vuông và khoảng 4.000 loại hàng hóa lúc này walmart đã có 650 câu lạc bộ sam với hơn 50 triệu thành viên trên toàn thế giới câu lạc bộ sam đầu tiên tại trung quốc được xây dựng năm 1996 t ạ i phía bắc đường c e may quận f u ú t a n senzhen h nơi đây được xem là độc nhất vô nhị rộng rãi tiện nghi nó hoạt động với khẩu hiệu phục vụ tận tâm những thương gia thành viên cũng như cá nhân cần đến cho đến nay quamart đã mở 53 b ộ phận tại 25 thành phố của trung quốc bao gồm các siêu thị câu lạc bộ sam có hơn hai m ư nhân công được thuê mướn với tổng lượng đầu tư hơn 1,7 t ỷ nhân dân tệ và trả thuế 1,5 t ỷ nhân dân tệ với sự thành công của câu lạc bộ sam walmart hiện đang độc tôn với vị trí số một của mình 44 n ă m trải dài cho một câu chuyện thần kỳ nhất trên đường đến với n g à i vàng như vậy là nội dung của chuồng bốn vừa rồi cũng đã khép lại phần hai trong quyển sách sam quang t i n h và walmart giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với phần ba phụ lục